hồi tám, hồi 8, Lục Tinh Đường, Lục Tinh Đường, thạch thất đột nhiên trở lên im lặng, một luồng gió đêm thổi vào làm các bóng người lung lay. Lạnh như băng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của gã thiếu niên, nàng cũng chẳng muốn hỏi. Nhưng thiếu nữ thì không nhịn được, bèn hỏi: "Cuối cùng là sự việc gì, sao không nói minh bạch ra đi?" Thiếu niên nhìn nàng, lạnh lùng đáp: "Các vị bị người ta bắt"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 Nói đoạn quay mình bước ra. Hứa sĩ công nổi giận, quát lớn. Đứng lại. Thiếu niên đã bước ra cửa, nghe tiếng quát liền dừng bước, ngoảnh đầu lại hỏi. Có chuyện gì? Hứa sĩ công cung tay nói. Trước hết cảm tạ sự cứu giúp. Thiếu niên cười khẩy đáp, khỏi cần. Hứa sĩ công nói. Quân tử không làm chuyện mờ ám. Thỉnh Thiếu Trang chủ chuyển lời báo với lệnh tôn, hứa sĩ công và hai vị này nếu có thể rời khỏi lục tinh đường ắc có ngày trở lại cảm tạ. Thiếu Niên nói Các vị chớ nghĩ rằng có thể có đủ tài rời khỏi nơi đây. Hứa sĩ công đã cười nói Lão Phu bảo đi là đi. Thiếu Niên nói Chỉ e các vị không được như ý. Hứa sĩ công nói Nghe khẩu khí của thiếu trang chủ, có lẽ lục tinh đường đã mai phục tháp trốn, nhưng nếu lão phu bám sát đằng sau thiếu trang chủ mà đi ra, hẳn những kẻ mai phục chắc đã dám động thủ. Hiển nhiên lão hứa ngụ ý bảo cho lạnh như băng, và thiếu nữ biết rằng đây là thời cơ tốt nhất để đào tẩu. Thiếu niên biến sắc nói, Các vị không nên. Hứa sĩ công cười ha hả, nói, Hứa mộ tung hoành Nam Bắc đã qua muôn vàng hung hiểm, Nếu thiếu trang chủ có thể ngăn cản tại đây, thì hứa mỗ mới thật bái phục. Nói đoạn xông thẳng gia, Tuy bị cầm tù 2 năm tại Đào Hoa Trang, nhưng suốt thời gian đó lão hứa luôn luôn tìm cách thoát thân, võ công chẳng hề mai một, đã thế họa trung hữu phúc, được dãnh gian tu luyện nội công, võ công càng thăng tiến. Lần này xông gia thật nhanh hơn ti chấp. Lãnh như băng từng tiếp trưởng lực của hứa sĩ công trong thạch lao, biết nội lực của lão chẳng tầm thường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 Thật giả tiểu tử này ta không thể coi thường Đoạn lại tiến ra Nhưng lần này lại ngầm vận công lực Và thông thả bước từng bước Thiếu niên từ từ giơ tay cả đồng tử vội giơ cao cây đèn lồng Hứa sĩ công chưa nhận ra Chỗ kỳ ảo của trưởng thế đối phương Chẳng dám kinh suất, Còn cách thiếu niên ba bước thì dừng chân Chập hai bàn tay trước ngực rồi đẩy mạnh ra Nội công của lão thâm hậu Trưởng này đẩy ra Trưởng thế chưa đến Một luồng kình phong đã ập tới trước ào ào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 Dùng cầm nã thủ pháp hoàn toàn thông thường mà trảo tới, khiến hứa sĩ công buộc phải thoái lui hai bước để né tránh. Hứa sĩ công kinh hải nhìn tràng thiếu niên với vẻ thất thần. Lão nhân thấy nhiều biết rộng, hiện tại liên tục bị người truy bức, biết gặp phải cao thủ kình địch, lão không thắng nổi đối phương, tự biết hoàn toàn chẳng phải vì hai tay đang bị xích còng. lạnh như băng đột nhiên xông lên, hai tay chập lại trước ngực nói. Tại hạ xin lĩnh giáo vài chiêu, Thiếu niên lạnh lùng đáp Cứ việc xuất thủ Lãnh như băng thấy thiếu niên bức hứa sĩ công thoái lui, chiêu thuật, khủ pháp đều hết sức thông thường Bèn dùng chiêu đồng tử bái Phật cũng là một chiêu thuật bình thường mà đẩy ra Thiếu niên nhiễm nhiên đứng yên, đợi khi trưởng lực của lãnh như băng đến sát bên mình Khủ thủ đột một dùng thức viễn đệ phiên vân, lật bàn tay vung xéo lên, năm ngón để hờ Chụp lấy biển mạch của lãnh như băng Chiêu này hoàn toàn là võ học bình thường, Phàm là người luyện võ ai cũng biết, nhưng năm ngón tay để hờ của tràng ta không giống người khác, thời điểm cũng như phương hướng xuất trưởng đều đúng lúc, đứng chỗ hết mức, chính vào khi chiêu thuật của Lãnh Như Băng đã hết đà. Lãnh Như Băng giật mình, vội nhảy lùi hai bước. Thiếu niên cười khẩy một tiếng, điềm nhiên quay mình thông thả bước đi, có cả đồng tử cầm đèn chiếu đường, vượt qua hai chiếc hồng sắt cực lớn, lẫn vào trong bóng đêm. Lãnh như băng đứng ngay người nhìn theo, mắt đăm chiêu, vẻ trầm tư. Hứa sĩ công đột nhiên giậm chân, kêu lên. Ồ, vừa rồi chiêu đồng tử bái Phật của ngươi nếu chậm lại một chút, đừng đẩy hết đà, biến sang chiêu huy trần thanh đạm, thì đã phá được chiêu viễn đệ phiên vân của hắn rồi. Lãnh như băng lắc đầu. Tuy chiêu ấy dùng hết đà, nhưng tại hạ muốn biến hóa thành tiễn hoa thủ để chấn ép viễn mạch của hắn. Hứa sĩ công gieo lên Tiễn hoa thủ, tiễn hoa thủ Hay Chiêu ấy tuyệt vời Nếu hắn không thoái lui kịp hẳn sẽ bị ngươi chấn ép biển mạch Vậy tại sao lúc ấy ngươi lại không biến chiêu? Lạnh như băng nói Năm ngón tay hắn để hờ Nếu nhất loạt búng bật ra Thì nội lực chỉ phong khi đó chỉ cần dài hơn một tấc là đủ đã thương biển mạch của tại hạ Hứa sĩ công ngây người nói chúng ta lẽ ra không nên xuất thủ công kích hắn trước. lạnh Như băng lắc đầu, nói Khi lão tiền bối động thủ với hắn, vãn bốn thấy những chiêu thuật hắn sử dụng đều rất bình thường, mà bức lão tiền bối phải thoái lui. Vãn bối quan sát cứ ngỡ rằng hắn bất quá chỉ đạt tới hai quyết ổn, thực, trong võ thuật có 3 quyết là ổn, thực và trọng, chỉ những bậc thượng thừa mấy chục năm mới đạt tới cả 3 quyết, nhất là quyết trọng, lấy tình mà biến chiêu công kích thật nhanh,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 lạnh như băng trậm giải quay sang nói với thiếu nữ Cô nương chẳng nên hao phí tâm cơ, chúng ta không thoát nổi đâu Thiếu nữ nói Không thoát đi, chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết hay sao Ba người cùng lâm cảnh nguy nan, tự nhiên cùng thương cảm lẫn nhau Hoạn nạn liên kết họ thành một khối Hứa sĩ công thở dài, nói Lão phu bông nam tẩu bắc, từng gặp vô số cao thủ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 Hứa sĩ công nói. Ngươi cứ nói lấp la lấp lưỡng mãi, ngoại hiệu thế nào? Thiếu nữ đắc. Chủ nhân của tiểu nữ là. Bỗng như nhớ ra sự tình gì trọng đại, đột nhiên nàng ngừng bặt. lạnh như băng cao mày, nói. Lão tiền bối, xem trường chúng ta khó bề ra khỏi đây, nhưng vãn bối. Thiếu nữ nói. Tiểu nữ đã có cách... Hứa sĩ công lạnh lùng nói Ngươi đừng ngắt lời người ta được trăng Lạnh như băng nói Cứ để cô nương nói ngốt thiếu nữ nói Chúng ta hãy hợp lực phá tường mà ra, tránh đi cửa chính Hứa sĩ công nói Ngươi không nói, lão phu cũng đã biết thiếu nữ lạnh lùng nói Thì cứ để tiểu nữ nói xong hãy hay Hứa sĩ công nghe giọng nghiêm túc của nàng, quả nhiên im lặng, bốn mắt nhìn trầm trầm vào mặt thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ sửa lại áo quần, dung mạo nghiêm trang ngồi xuống, hai bàn tay chắp trước mặt, miệng lẩm bẩm. tỉnh cô nương phù hộ cho Hàng Linh sử dụng ngũ thái thần đồng. Hứa sĩ công ho nhẹ một tiếng nói. Ồ, nha đầu, ngươi nói với ai vậy? Hàng Linh đáp. Vị cô nương của ra phủ. Giọng nàng trang trọng và nghiêm túc như có chuyện hệ trọng Hứa sĩ công tuy biết trong thạch thất không có người nào khác Cũng bất giác nhìn quanh một lượt, nói Ồ, cô nương của ngươi là nhân vật như thế nào mà ngươi cung kính đến thế? hàn Linh nghiêm trang đáp Một thiếu nữ tài sắc song toàn Ôi, thương thay nàng bị chứng bệnh bất trị Hàng ngày bị hôn mê, bị con ma bệnh hành hạ hàn Linh nhìn lạnh như băng nói tiếp Tiểu nữ những mong cứu mệnh cho cô nương của ra phủ Mới lấy trộm thiên niên xâm hoàng của công tử lạnh như băng miệng cười không nói Hứa sĩ công nói Tiểu thư của nhà ngươi thì liên quan gì đến việc đào tẩu của chúng ta? Hàng Linh đáp Cô nương của tiểu nữ tài đức kim toàn Có thể tạo ra nhiều vật ly kỳ cổ quái Làm kinh hải thế tục Hứa sĩ công lạnh lùng nói Ngươi tán dương tiểu thư của ngươi quá mức đó. Hàng Linh đáp. Tiểu nữ còn chưa biết hết tài hoa tuyệt vời của nàng. Hứa sĩ công nói. Thôi được. Ừ, thì nàng tài hoa lắm, ngươi kể tiếp đi. Hàng Linh nói. Nàng có tâm tư linh xảo, chế tạo những vật kỳ quái, nhưng tiểu nữ thích nhất là. lạnh như băng trong lòng máy động nghĩ thầm.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 Hai người cùng nhắm mắt lại. Trừng uống hết một chén trà, mới nghe Hàng Linh nói. Xong rồi, các vị hãy xem đây. Hứa sĩ công trăm chú nhìn, chỉ thấy Hàng Linh cung kính đưa ra một vật dài trừng ba tấc, to bằng ngón tay cái, thì cao mày nói. Ngươi định đùa cợt với chúng ta phải không? Hàng Linh nói. Vì trời tối nên các vị chưa nhìn rõ đó thôi. Hứa sĩ công nổi giận. Mắt lão phu trong đêm tối vẫn sáng như Linh Châu, ai bảo không nhìn rõ. Lãnh như băng trăng mắt nhìn, cũng chẳng thấy vật kia kỳ diệu ở chỗ nào, nhưng tràng không nói gì, chỉ quay mặt đi. Hàng Linh giận dữ hỏi. Thế nào? Các vị không tin hả? Hứa sĩ công nói. Động thủ giao đấu, nguy hiểm đến tính mạng, tương trợ kẻ yếu, tiếp cứu nữ nhân là bổn phận của đại trưởng phu. Cô nương khỏi cần cầu đến ai nữa, hai chúng ta cũng có cách giúp cô nương thoát hiểm trước. Hàng Linh cao giọng nói. Được, các vị không chịu tin, thì tiểu nữ sẽ cho các vị coi. Đoạn nàng quay người đi thẳng ra cửa lớn. Hứa sĩ công đưa tay giữ nàng lại, nói. Ngươi muốn chết hay sao vậy? Hàng Linh giận dữ nói. Mau buông ra. Nếu không để các vị thấy sự lợi hại của ngũ thái thần đồng, thì các vị chẳng thể biết cô nương của tiểu nữ thông minh đến mức nào. Hứa sĩ công nắm chặt cổ tay nàng, bấm nhẹ vào huyệt khiến nàng hết ràng co, đoạn lão lắc đầu nói. Nha đầu Nam mậu phong nhân võ công cao cường lắm, lão phu còn chẳng địch nổi hắn, làm sao ngươi chịu nổi một đòn. Đành rằng cô nương của ngươi tài hoa tuyệt thế, dung mạo vô song, nhưng nàng ở tận đâu đâu làm sao kịp cứu viện cho ngươi. Lão hứa tuy nóng nảy, nhưng tấm lòng rất nhân từ. Hàng Linh lui lại một bước, nói Các vị không cho tiểu nữ dùng ngũ thái thần đồng, nhưng đã chịu tin lời tiểu nữ chưa? Hứa sĩ công đáp Từ thì tin Hàng Linh nói Vậy hai vị hãy mau phá tường mà đào tẩu. Hứa sĩ công ngẩn ra, lại cười ha hả lão phu cũng chẳng chịu thúc thủ chờ chết, chi bằng cứ thử một phen. miệng nói, liền quát một tiếng, đẩy mạnh một trưởng vào vách. trưởng lực của lão cực mạnh, vách thất bị chấn động lung lay, bụi dơt đầy mặt. lãnh như băng nghĩ thầm, đã không thúc thủ chờ chết, chi bằng trước hết hãy thoát ra ngoài thạch thất này. nghĩ đoạn tràng nói, lão tiền bối để tại hạ hỗ trợ một tay. tràng tới gần vách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 đúng lúc ấy hai cánh cửa gỗ mở toan bên tai vang lên tiếng gầm quái dị của nam mậu phong nhân một luồng kình lực sôi thẳng tới khiến mặt đất rung chuyển bụi tung mù mịt Hứa sĩ tông kêu lên nhà đầu mau chạy đi lão phu sẽ chặn hắn lại chớp lời song thủ đưa lên ngực rồi đẩy ra một chiêu thôi sơn điền hải hai luồng kình lực quấn vào nhau thành cơn lốc xoáy bắn tung mọi thứ lên Hàng Linh nhẹ lắc thân vọt ra ngoài trước Lãnh như băng vừa thấy hứa sĩ công vừa tiếp một trưởng của nam mộ phong nhân Thì thân hình tràng cũng bị trưởng phong đẩy lui một bước Tràng lập tức thuận thế tràng sang một bên, nói Thỉnh lão tiền bối thoát ra trước, phản bối thử với hắn một trưởng Hứa sĩ công đã biết võ công của tràng cao siêu Nên đồng ý ngay, lão hạ giọng nói Đừng nên ham chiến Dứt lời lão cũng vọt ra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 Ngu huynh không thể trợ thủ hộ tống Thanh âm trong nhỏ Nhưng không hề bị các tạp âm lất ác Vừa nghe thì biết ngay là lời Của nam mậu phong nhân Lạnh như băng nghĩ thầm Người này hoàn toàn chưa quên sự thâm giao Tất có nỗi khổ tâm khó nói Vừa nghĩ Tràng vừa nhảy ra ngoài thạch thất Ngẩng lên nhìn trời sao Biết đêm đã khuya Quanh tràng bày la liệt những chậu cây cảnh Nghe có tiếng nước chảy Phản phất hoa ảnh Mùi hương hoa thơm ngát, tràng đang ở trong một hoa viên rộng lớn Hứa sĩ công và Hàng Linh đứng chờ cánh tràng 4 năm thước Lãnh như băng vội tiến về phía họ nói nhỏ Nam mộ phong nhân chưa quên tình giao cựu Lão ta xuất thủ công tập lão tiền bối chỉ là bất đắc dĩ Hàng Linh thấy lãnh như băng an toàn thoát khỏi thạch thất Thì nhướng mày, nói Kỳ quái, tại sao không có ai đến cản đường chúng ta Hứa sĩ công nghiêm nghị nói Nha đầu đừng vội cao hứng, lão phu trải mấy chục năm giang hồ thấy tình hình này là đáng sợ Nếu trong hoa viên này không có mai phục, ác họ có âm mưu khác Hàng Linh nói Ồ, nếu lão tiền bối e sợ, thì để tiểu nữ dẫn đường cho Đoạn tay hữu cầm, ngũ thái thần đồng, bước về phía trước Hứa sĩ công lắc đầu, lẩm bẩm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 Chúng ta gây ra tiếng động lớn như vậy, tại sao người của lục tinh đường không hề kinh động? Hơn nữa quanh nơi giam người lại không ai phòng thủ. Lãnh như băng cũng rất nghi hoặc, giọng lộ vẻ khẩn trương, nói. Phản bối cũng nghĩ như vậy. Hàng Linh cười nhạt. Các vị đừng nghi ma nghi quỷ nữa. Gã thiếu niên kia chẳng qua chỉ hù dọa chúng ta mà thôi. Thanh xuân như một ly trà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 Sáu thức vọng lại một tiếng cười. Nếu biết điều, tốt nhất hãy tự động quay trở lại. Hứa sĩ công lên tiếng. Vị bằng hữu nào đó, kỉnh bước ra đối đáp. Từ phía sau cây có tiếng đáp. Chưa ai chúng thoát lục tinh đường, xung quanh chỗ các vị đang đứng đã có nhiều lớp bao vây, chỉ cần tại hạ lệnh một tiếng, những ám khí cực độc sẽ từ bốn phương tám hướng phóng về phía các vị. Hứa sĩ công đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên phát giác quanh chỗ ba người đang đứng xuất hiện nhiều lớp cây cảnh. Lão từng trải qua nhiều trận kịch chiến, lúc Lâm Nguy vẫn bình tĩnh, chỉ cười khảy một tiếng nói. Mấy trò ám khí, khó có thể ngăn cản lão phu. Từ sau thân cây lại vọng tới giọng nói lạnh lùng. Những cây cảnh vây quanh ba vị ẩn tàn 12 bộ liên châu ráp nỏ với ống mai hoa trâm, nếu ba vị tự tin có thể lợi dụng đêm tối mà tránh được cung tên, độc trâm thì cứ thử xem.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 Xem trường đêm nay chúng ta chẳng thoát khỏi nơi này được lạnh như băng cao mày nói Ngựa hay không ăn cỏ úa Há bị họ đe dọa dùng giáp nỏ Và mai hoa châm mà quay trở lại Lão tiền bối hãy đi sau cùng Để vãn bối đi trước mở đường Tràng đưa mắt nhìn hàng linh nói tiếp Cô nương hãy đi ở giữa Nói đoạn tràng đề tụ chân khí Tiến lên phía trước Từ phía trước vang lên giọng nói lạnh lùng Các vị thực khi dễ lục tinh đường. lạnh như băng đáp. Đêm nay nếu các vị dùng giác nỏ và mai hoa trâm đã thương chúng tại hạ, e rằng lục tinh đường cũng phải trả giá rất đắt. Nói đoạn tràng vẫn tiến lên, chỉ nghe Phật một tiếng, cung tiễn xé gió bay tới dào dào. lạnh như băng đã sớm vận công lực toàn thân, đưa tay phách ra một trưởng. Một luồng trưởng phong hùng hậu ào ra, đẩy rạc mười mấy cung tiễn sang một bên.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 hứa sĩ công thần kinh ngạc, nghĩ thầm. Người này không biết thuộc loại nhân vật nào trong lục tinh đường mà nội lực thâm hậu như vậy, xem ra chốn lục tinh đường vô danh này là nơi tàng long ngọa hổ. Đang nghĩ, một loạt cung tiễn lại xé gió bay tới. Lãnh như băng hai tay đặt ngang ngực, dùng toàn lực đẩy ra một trưởng, lại làm cho mười mấy cung tiễn bị giạt đi, nhưng cung tiễn cứ tới tấp bay đến như mưa. Cung tiễn ào ào bay đến, khí thế vừa nhanh vừa mạnh, lạnh như băng sau khi đẩy liền mấy trưởng đã tự thấy tình thế nguy hiểm, nghĩ thầm. Mình cứ liên tục dùng nội lực thế này, e chẳng chi trì được lâu, khó bảo toàn tính mệnh, phải có kế sách lâu dài một chút mới ổn. Cung tiễn từ các giác độ khác nhau bay tới, tay tràn lại bị xích còng nặng nề, đối phó rất không linh hoạt, chỉ cần sơ xảy một chút là nguy to. Người của lục tinh đường tự hồ sớm có dự mưu, tiễn bắn ra không dày đặc, mỗi lần phóng có 12 mũi vị trí bắn luôn thay đổi, nhưng chỉ vây khốn, chứ không hề có ý giết chết đối phương. Hứa sĩ công đột nhiên vận lực đẩy ra hai trưởng đánh bạc một loạt cung tiễn, đoạn hạ giọng nói với lãnh như băng. Theo như lão phu ngầm tra xét lộ số của cung tiễn, dường như là có sự ám hợp mũ hành biến hóa, chủ nhân của lục tinh đường này thực chẳng phải tầm thường, mượn thảo một bầy thành kỳ trận, ẩn tàng những cung thủ trong trận, tài trí như vậy đủ khiến người ta bái phục lạnh Như băng tiếp lời Phản bối cũng cảm thấy lộ số của cung tiễn thật kỳ quái Khi trước khi sau, khó bề đối phó Cung tiễn của họ liên miên bất tuyệt Nếu chúng ta cứ theo cách này, chỉ e khó chi trì được một giờ Hứa sĩ công thở dài nói Bình sinh Lão Phu trải qua bao nhiêu lần hung hiểm Nhưng chưa lần nào như hôm nay Người kia nói không sai Chúng ta đã bị hãm trong kỳ trận ám khí biến hóa vô lượng. Đừng nói đến tám ống mai hoa châm chứa đầy độc châm, khiến ta có cảm giác bất lực. Chỉ riêng với liên châu giáp nỏ đã đủ khiến ta tiến thoái lưỡng nan Cục thế đêm nay chỉ e khó lòng thoát nổi trùng vi. Lãnh như băng đột nhiên xé toan một vạt áo, tay hữu cầm nó quét da vù một tiếng, nói. Cục thế tuy hiểm ác, nhưng chúng ta không thể thúc thủ đợi chết. Manh áo kia tuy là vật nhu nhuyễn, nhưng nằm trong tay tràng thì có bi lực mạnh mẽ.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 Bỗng một mũi kình tiễn lẫn trong đám mưa tên tất nập phóng tới Lãnh như băng phất mạnh áo về hướng kình tiễn Nào ngờ luồng lực đạo của nó quá ư cương mãnh, Bị mạnh áo cuốn lấy vẫn còn lao tới hai thước rồi mới chết xuống Trong khoảng khắc lãnh như băng đối phó với kình tiễn Đã thêm bốn mũi tiễn bay tới Tràng vừa nghiêng mặt, bốn mũi tiễn bay xoẹt qua bên tai Hàng Linh bỗng nhiên dơ cao, mũ thái thần đồng ném về phía trước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 Lão tiền bối, mau ngừng hô hấp. Hứa sĩ công hỏi. Tại sao? Mùi hương có độc tố ư? Hàng Linh đáp. Cô nương của tiểu nữ không nói, nhưng đã chặn là sau khi ném ngũ thái thần đồng, phải ngưng hô hấp, thầm đếm đến một trăm, rồi hãy phóng ra bên ngoài. Hứa sĩ công đã cảm thấy hơi choán ván, biết nàng nói không sai, vội ngừng hô hấp. Đám khói phát cực nhanh. Khán chốc đã lan rộng một phạm vi 6-7 trường. Lúc này Hàng Linh đã thầm đếm đến số 100, liền cùng hứa sĩ công và lãnh như băng vọt đi. Trong đám khói có những tiếng kêu hoảng loạn, những kẻ mai phục sau các cây cảnh tự dưng sông vào loạn đã với nhau. Hứa sĩ công từ bên ngoài nhìn thấy các bóng người loạn đã hồ đồ như vậy thì cất tiếng cười vang. Hàng Linh cau mày, lạnh lùng nói Lão cười gì vậy? Chúng ta còn chưa ra khỏi hiểm địa Nói đoạn, nàng phi thân vượt ra bên ngoài bức tường Chú một nhìn, chỉ thấy đạo tràn chịch Nước chảy dào dạt, nhìn đâu cũng thấy nước vây quanh tòa trang viện Trợt nghe hứa sĩ công kêu lên một tiếng Vung quyền đánh về phía lãnh như băng Lãnh như băng cũng vung trưởng ngân tiết Cả hai bị chấn động ngã lăn từ trên tường xuống bên ngoài Lãnh như băng lập tức búng người dậy, phóng ngay một cước Hứa sĩ công lắc mình ràng ngang, thuận tay vỗ ra một trưởng. Lãnh như băng không thèm né tránh, hai ngón tay hữu điểm thẳng vào mạch môn của hứa sĩ công, bức lão phải thu hồi trưởng thế. Hai người mang xiềng xích, vận dụng trưởng thế, tuy không linh hoạt, nhưng chiêu số rất kỳ ảo, hiểm ác. hàn linh thấy hai người đánh tới hồi ác liệt, tự biết công lực mình không đủ ngăn cản họ, thì vô cùng lo lắng, chạy tới chạy lui, la hét ẩm ỉ, nhưng hai người kia vẫn tiếp tục loạn đả. Đang lúng túng, nàng đột nhiên chạy lại bên bờ nước, vụt nước lạnh hắt vào mặt hai người, khiến họ lập tức dừng tay. Hàng Linh miễn cười nói. Tiểu thư của tiểu nữ sớm có bảo rằng sau khi thi triển ngũ thái thần đồng, người bị trúng độc thần chí sẽ mê loạn, chỉ cần tạt nước lạnh vào mặt, sẽ tỉnh táo ngay. Hứa sĩ công đưa tay vút nước trên mặt, nói. Thế nào? Trận ẩu đã vừa rồi ra sao? Lạnh như băng đáp. Trưởng lực của lão tiền bối thật là hùng hậu, vãn bối không phải là đối thủ. Hứa sĩ công cười nói Phải à, ta vừa ngửi thấy mùi hoa lam kia, thì thần trí có chút mê loạn. Bọn người trong hoa viên chắc đang còn ác đấu với nhau. Hàng Linh nghe lão tán dương uy lực của vũ thái thần đồng, bèn miễn cười, nói Tiểu nữ không gạt lão tiền bối chứ? Hứa sĩ công cười ha hả Lão phu bông tẩu rang hồ đã lâu, gặp qua rất nhiều cao nhân, các loại vật mê hồn loại nào cũng biết, nhưng chưa từng thấy qua loại dược vật này. Nha đầu, dược vật này gọi là gì? Hàng Linh nói, là ngũ thái thần đồng chứ còn là gì nữa? Lãnh như băng đảo mắt quan sát tứ bề, thấy khe đạo dọc ngang chi chít vây quanh tòa trang viện, ngoài 50 trượng còn có một ao lớn khoảng một mẫu, thì tràn lấy làm kỳ quái, thầm nghĩ. Nơi này gọi là lục tinh đường Chẳng lẽ là do 6 cái ao vây quanh trang viện mà thành Nhưng các thủy đạo tràng chịch này hiển nhiên là do người đào nên Không biết có tác dụng gì Nghĩ vậy, tràng quay sang hứa sĩ công nói Lão tiền bối kiến đa thức quản Có biết các thủy đạo này có tác dụng gì không? Hứa sĩ công là lão rang hồ cử phách Sau một hồi lưu tâm quan sát Quả nhiên phát hiện các thủy đạo hàm ẩn phương vị bát quái Lão nói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 Lão Phu chỉ biết sơ bác quái dịch lý, e khó quá được thủy trận mà ra. Một tiếng cười lạnh lùng vang lên phía sau lưng ba người. Vậy là các hạ tự biết rõ mình, đừng nói biết sơ, ngay cả người tinh thông dịch lý, bát quái, cũng không dễ thoát ra nổi nam đấu tinh thủy trận của bổn đường. Ba người quay lại, chỉ thấy người đứng trên bức tường vây chính là tràng thiếu niên nghiêm trang nọ. Hứa sĩ công sớm đã động thủ giao đấu mấy chiêu với tràng ta trong thạch thất,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 Vì sao còn phải lưu lại thêm một ngày? Hạ Hầu Cương nói Nếu Tại Hạ không đưa tiễn, chỉ e ba vị không ra khỏi nam đẩu tinh thủy trận. Hứa sĩ công cung tay nói Thịnh tình xin tâm lãnh, nam đẩu tinh thủy trận của Quý Trang tuy vô cùng kỳ ảo, nhưng Lão Phu và hai vị đây cũng muốn thử một phen. Hạ Hầu Cương nói Tại Hạ hoàn toàn có hảo ý, nếu ba vị không muốn uống rượu mời,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 Hai vị thân bị xiềng xích, dù có liên thủ mà đánh, cũng không có tiện nghi, vị cô nương kia còn chưa động thủ, nhưng tại Hạ Bình Sinh không muốn động thủ với nữ nhân. Hàng Linh nổi giận, nói Nữ nhân thì làm sao? Hừ, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải cho Thiếu Trang chủ nếm khổ ải mới được. Hứa sĩ công tự hồ phẫn nộ trước lời lẽ của Hạ Hầu Cương, bèn quát. Lão phu lĩnh giáo trước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 Hứa sĩ công đã tống liền bốn quyền, chưa nào cũng trầm trọng cương mảnh, tiềm lực hùng hậu. Hạ hầu cương nhẹ nhàng vung trưởng hóa giải, bình thản đối phó không chút hấp tấp với bốn quyền cương mảnh của hứa sĩ công. Lãnh như băng chưa xuất thủ tương trợ, đã vậy tràn còn lùi lại ba bước, hoàn toàn chăm chú nhìn quyền trưởng của hai người biến hóa, tự hồ muốn qua đó tìm ra cách phá giải quyền lộ của hạ hầu cương. Lúc này bốn đại hán đã đứng thành một trận thế tay tả mỗi người cầm một cái thiết bài dài một thước đặt ngang ngực, tay hữu lâm lâm trường kiếm, đứng im quan chiến. Sau bốn quyền, hứa sĩ công biết đã gặp kình địch hiếm thấy. Lão bông tẩu rang hồ mấy mươi năm, trải vô số cuộc ác chiến, dày dặn kinh nghiệm, sau khi công bốn quyền, tức thời đề tụ chân khí, thối lui ba bước, ngưng thần chờ địch, không dám công thêm. Hạ Hầu Cương Lạnh lùng nói Tại Hạ Hoàng Công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 Hạ hầu Cương thừa thế vung tay tả đánh tới, liên hoàn công kích tới sáu trưởng. Hứa sĩ công đều tránh được cả sáu trưởng, nhưng bị bức lui ba bước, chán vã mồ hôi. Lạnh như băng một kích tình thế, nghĩ thầm. Hứa sĩ công uy danh lừng lẫy, nếu đêm nay bị Hạ hầu Cương đã thương, hẳn lão sẽ hết sức đau lòng, chi bằng nhân lúc chưa phân thắng bại, mình nhảy vào đánh thay lão. Lòng vừa suy nghĩ, thân đã động, Tràng vọt tới trước mặt hứa sĩ công mà ngăn chặn Hạ Hầu Cương, nói nhỏ với lão nhân. Lão tiền bối bị cầm tù suốt hai năm khổ cực, chân lực hao tổn trầm trọng chưa được khôi phục, hãy nhường cho vãn bối trận này. Cũng không đợi hứa sĩ công nói, tràng đã phóng ra một trưởng. Hạ Hầu Cương cười nhạt, nói. Tại sao hai vị chẳng sớm liên thủ mà công kích, như tại Hạ đã khuyến cáo thực tình ngay từ đầu. Nói đoạn hắn né mình nhường một chiêu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 Tràng đã tung ra chính cước và đánh tới 18 trưởng. Đây là một đợt công kích thật như cuồng phong bạo vũ, chiều dân thác đổ, khiến mấy người ở ngoài quan chiến cũng phải hồi hộp. Chỉ thấy hạ hầu cương hai chân lanh lẹn di chuyển vị trí như bánh xe chuyển động, suốt thời gian này gấp gấp né tránh, không công kích được lấy một lần. Lãnh như băng thở dài, nói Hảo thân thủ Nói đoạn tràng vội thối lui ba bước.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 Đoạn dướng người tới, giơ tay phóng một chiêu trực khấu thiên nam. Lãnh như băng biết trong chiêu số bình thường của đối phương ẩn tàng sự biến hóa kỳ ảo, nên không dám kinh suất vội né người, thối lui nửa bước. Chỉ cốt tự vệ, thủ trưởng đánh ra một chiêu bế môn thôi nguyệt. Hạ hầu cương đột một biến trưởng thế, nhắm vào kiên tĩnh, tuyệt mà đánh tới. Lãnh như băng ấp hai bàn tay lại, biến thành thức tiến hóa thủ, chặt vào biển mạch đối phương.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 phút chốc đôi bên đã trao đổi năm sáu chục chiêu. Bỗng hạ hầu cương quát. Lãnh huynh coi đây. Đột nhiên hắn sấn tới sát bên lãnh như băng, trưởng thế đanh bình thường trật lực tay vỗ xuống vai lãnh như băng. Lãnh như băng vì hai cổ tay bị xích còng, ứng biến không kịp, chúng một trưởng vào vai, nhưng Lâm Nguy vẫn không loạn, tràn hét một tiếng, đánh mạnh cùi trỏ chéo lên. Hai bóng người đột một cách ra, lãnh như băng mặt trắng bệch Lão đảo thối lui hai bước mới ổn định lại được Hạ Hầu Cương thì hai tay ôm mạng sườn quỵ xuống Bốn võ trang đại hán tầm binh khí lập tức xông tới vây chặt lạnh như băng vào giữa Hạ Hầu Cương trầm giọng quát Các ngươi mau lui ra hãy tiễn họ ra khỏi thủy trận Mạng sườn của tràng thiếu niên đã thụ trọng thương Khi nói đau nhói lên dữ dội nên lời nói có bị ngắt quãng Bốn đại hán vội thối lui trường kiếm trong tay đã rắc vào bao Hạ hầu cương từ từ gượng đứng dậy, cười một tiếng buồn bã, nói Lãnh huynh võ công cao minh, tại hạ không phải là đối thủ Lãnh như băng nói Hạ hầu huynh hạ thủ lưu tình, nên tại hạ mới còn lực để phản kích Hạ hầu cương nói Lãnh huynh còn vướng xiền xích trên người, đã mất nhiều tiện nghi Đoạn thở dài, nói tiếp Thứ cho tại hạ thụ trọng thương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 Hết nếp nói với Lãnh Như Băng. Chúng tại hạ sinh dẫn đường cho ba vị. Đoạn tất bước đi trước. Lãnh Như Băng, hứa sĩ công và hàng linh được bốn đại hán dẫn đường ra khỏi Nam Đỗ Tinh Thủy Trận khá nhanh, nhưng trong lúc đi, họ cảm thấy đạo lộ của Thủy Trận rất phức tạp, rắc rối Bốn đại hán dẫn bọn họ ra khỏi Thủy Trận, tức thời cung tay hành lễ, rồi lại thối lui.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 Đúng là có sáu hồ nước bao quanh trang viện Hứa sĩ công ngẩn nhìn chung quanh, quả thấy thủy quang loan loáng, Sáu hồ nước vây quanh trang viện, trong đó thủy đạo ngang dọc Nước của các hồ đều thông với nhau Thiết nghĩ tái tên lục tinh đường hẳn là căn cứ vào sáu hồ nước mà đặt Thì trong lòng lão hứa lấy làm cảm thái, gật đầu nói Trang hồ đa nghĩa sĩ, phong trần ẩn dị nhân Nếu lão phu chưa tận mắt chứng kiến Hẳn không thể tin rằng cái trang viện nằm giữa sáu hồ thả cá kia lại là nơi ẩn cư của một vị cao nhân tuyệt thế chưa ai biết đến Bỗng nghe có tiếng vó ngựa Rồi từ phía các thủy đạo tràn chịch có ba con ngựa chạy tới cách chỗ bọn họ bốn năm thước thì dừng lại Ba thanh y đồng tử nhảy xuống ngựa, cung thân hành lễ, nói Chúng tiểu nhân phụng mệnh thiếu trang chủ dân ngựa tặng ba vị Hứa sĩ công nói Tình tình này xin tâm lãnh